Chương 8 Từ khi bà ngoại tôi mất Bà ngoại tôi mất Trong một tác phẩm cuốn Tự học để thành công tôi đã nói được học chữ hán với bác tôi trong 3 vụ hè Này nhớ lại thì chỉ đáng kể là hai thôi hè năm 1928 và năm 1929 Còn hè năm 1930 tôi mới về Phương Khê được độ 10 bữa học chưa được một tuần Thì một người em, cháu cô, cháu cậu tôi Đỗ bàng Ở Hà Nội lên phương khê Mời bác tôi xuống Hà Nội có việc gấp Thế là sáng hôm sau bác tôi Đỗ bàng và tôi đều rời phương khê Tới nhà tôi mới hay rằng Bà ngoại tôi ba đêm trước Trúng phong té xỉu Mẹ tôi khiêng người vào, đánh gió Đổ nước gừng vào miệng Người mở mắt nhưng cấm khẩu Toàn thân tê liệt, không cử động được nữa Chắc bà bị đứt mạch máu Vậy là mẹ tôi đã nhờ anh bàng. Bàng tuy vai em nhưng lớn tuổi hơn nên tôi gọi là anh. Về phương khê báo cho bác tôi hay nhưng bác tôi giấu tin đó. May tôi về kịp để săn sóc người được một ngày trước khi người mất. Năm đó người trên 60. Đi mau như vậy, không đau đớn gì cả. Thực là một cái phước cho người. Bệnh đó có khi kéo dài hàng năm. Nếu là bản thân bất toại thì có người chịu cực hình cả chục năm. Thế là trong 10 năm tôi mất hai người thân Cha tôi năm 1920, canh thân Bà tôi năm 1930, canh ngọ Trong nhà chỉ còn bốn anh em Mẹ tôi vẫn đi buôn bán suốt ngày Em gái lớn của tôi 15 tuổi Thay bà tôi lo việc cơm nước được rồi Em gái út 12 tuổi cũng đã giúp được việc nhà chôn cất bà tôi xong Tôi ở lại Hà Nội, bỏ học chữ hén Nghỉ hè năm sau, năm 1931, lo thi vào trường cao đẳng công tránh, tôi cũng không học chữ hén, chỉ về quê thăm bác tôi 10 bữa, nửa tháng. Mấy năm sau, vì bác tôi yếu, rồi mất, năm 1933, nên tôi không học thêm được gì. Mãi đến năm 1934, ở trường công tránh ra, tôi mới tự học lại. Một gia đình cách mạng Họ đỗ ở Thịnh Hào. Ở trên tôi đã nhắc đến Đỗ Bàng. Anh là cháu nội cụ Đỗ Uẩn. Anh rể ông nội tôi là con trai út của Đỗ Cơ Quang, tức Đỗ chân Thiết, mà trong Đông Kinh Nghĩa Thục tôi gọi là chú ba đỗ. Ông nội tôi có một bà chị và một bà em cùng lấy một chồng, cụ Đỗ Uẩn. Chú ba đỗ tôi là con bà thứ, chú cưới vợ ở hàng bạc, nhà có của làm nghề kim hoàn chú ở trong đông kinh nghĩa thuật như các bác thuộc nhóm bạo động như bác cả tôi cũng qua trung hoa liên lạc với cụ xào nam vô việt nam quan phục hội phụ trách cơ sở vân nam chở tạc đạn về nước tổ chức vụ luyện tạc đạn vào khách sạn kho tro ở hà nội ngày 26 tháng 4 năm 1913 bị bắt và xử tử với một số đồng chí năm 1914 chú để lại vợ quế và bốn con xương con trai kẹ từ cách tầm thường rồi tới hai gái mà tôi chỉ nhớ tên người chị là Đỗ Thị Tâm và người con trai út Đỗ Bàng hai chị em Tâm và Bàng mưu sinh bằng nghề kim hoàn đều nối chí cha làm cách mạng gia nhập Việt Nam Quốc dân đảng Đỗ Bàng nhỏ người miệng tươi hoạt bát có vẻ nho nhã mặc quốc phục chiết khăn áo dài thâm đi giày ít học chữ hán và chữ pháp chưa đủ để đọc sách nhưng kiến thức khá tính tình nhẽ nhặn, tận tâm nhất là ghen dạ, làm liên lạc viên cho đảng, nhiệm vụ chính mà tôi đoán được vì tôi không tò mò hỏi mà bàn cũng kín tiếng là đưa các đồng chí qua Trung Hoa bằng con đường xe lửa Hà Nội, Vân Nam Những năm 1929 1930 hai anh em tôi vì tính tình hợp nhau nên thường gặp nhau, hoặc ở nhà tôi ngõ Phất Lộc, hoặc ở nhà bàn tại làng Thịnh Hào Hoặc trong nhà một bà chị của cụ Trần Thiết, chồng là ông Kẻ Kiên. Ông Kiên là cháu nội cụ nghè Lê Đình Duyên, thầy học của ông nội tôi mà tôi đã nói ở trên. Cũng hy sinh cho tổ quốc ở làng Hạ Đình. Một buổi xế trưa mùa hè năm 1929, tôi ngạc nhiên thấy bàng dắt vào nhà bác tôi ở Phương Khê, một anh bạn học cùng lớp với tôi ở trường Bưởi, anh Nghiêm, cải trang làm thợ nề có đại tang. Chúng tôi ra bờ đê nói chuyện, sáng hôm sau họ dậy sớm qua Việt Trì để đáp xe lửa lên Lào Cai. Trong lớp tôi, hồi đó còn một anh nữa tên là Thiều, nhỏ người, thông minh, học lơ mơ mà cũng vào hạng trên trung bình. Ít nói hay mỉm cười bí mật, bỗng nhiên thôi học. và mùa xuân năm 1930, tôi thấy anh đứng soát vé ở ga xe lửa Việt Trì. Chúng tôi chỉ nhìn nhau khẽ mỉm cười. Tôi hiểu rồi. Anh thôi học để làm cách mạng và lãnh nhiệm vụ đưa đón các đồng chí từ trong nước qua Trung Hoa hoặc từ Trung Hoa về. Việt trì là một trạm liên lạc quan trọng của đảng. Hồi đó chắc bạn muốn tôi vô đảng lắm, nhưng biết mẹ tôi chỉ trông vào tôi, cái trụ chính tương lai trong nhà nên không thúc tôi, và tôi chỉ là một cảm tình viên ở ngoài thôi. Sau vụ yên bái năm 1930, Đỗ Thị Tâm bị bắt ở phố Hàng Bột, Hà Nội, giam ở Hỏa Lò, Muốn khỏi bị tra khảo, chị lấy giải yếm thồn vô họng cho nghẹt thở mà chết. Tôi nhớ ngày đó là một ngày rằm, có lẽ vào tháng 7 âm lịch. Anh Bàng sáng sớm lại nhà tôi, vẻ lo lắng. Cho tôi hay tin đó và bảo tôi đốt tất cả những gì liên quan đến anh. Mấy tháng trước đã có một người em họ bên ngoại của tôi hay, đừng nên tiếp Bàng ở nhà nữa. Hai năm sau, năm 1932, Bàng cũng bị bắt trong một nhà ở phố Hàng Bông. Gần cây đa cửa quyền Trước ngày định trốn qua Trung Hoa Rồi bị đánh chết trong xà Lim Hà Nội Một nhà mà ba cha con hy sinh cho cách mạng Thực không kém nhà họ Lương Lương Văn Ken, thục trưởng Đông Kinh Nghĩa Thục Ở phố Hàng Đào Coi Đông Kinh Nghĩa Thục Gia đình tôi không bằng Hồi đầu thế kỷ Nhà nho nào làm cách mạng Thì chẳng những hy sinh thân mình Mà còn hy sinh vợ con Cả dòng dõi nữa cho nước Sau khi tiếng súng đã im hẳn ở Bãi Sậy năm 1897, Nguyễn Thiện Thuật phải lén qua Trung Hoa, rồi đề thám phải tạm hòa giải với Pháp, lập ấp ở gần Nhã Nam, để hai năm sau ra hàng ở Nhã Nam. Công việc bình định của Pháp kệ như đã kết liễu, thế của họ ở Việt Nam rất vững, lúc đó mà làm cách mạng thì mười phần chắc thất bại kẻ mười. Và cụ nào lén ra nước ngoài thì gia đình kệ như chết rồi. Các cụ bà tự coi như người vị vong, tức quả phụ, tự lo lấy việc nuôi con, dạy con, cốt sao cho con giữ được phần nào trí khí của cha chứ không thể cho học hành đến nơi đến chốn được. Hai trường hợp điển hình là trường hợp cụ bà Phan xào Nam và cụ bà Nguyễn Quang Diêu. Đây là lời cụ bà xào Nam nói với chồng khi chồng bị bắt, dại về Nghệ An. Vợ chồng ly biệt nhau hơn 20 năm nay được một lần gặp mặt thầy trong lòng tôi đã mãn túc lắm rồi. Từ đây trở về sau, chỉ trông mong cho thầy giữ được lòng xưa, thầy làm những việc gì mặc thầy, thầy chớ nghĩ tới vợ con. Còn cụ Nguyễn Quang Diêu, sau mười mấy năm xa quê, qua Hương Cảng, bị bắt giam ở Hà Nội, bị đẩy qua Guayani, Nam Mỹ, rồi vượt ngục trốn qua đảo Trinidad trở về Trung Hoa, lẹn về Sa Đéc, nhắn vợ ở Cao Lãnh ra để gặp mặt ở nhà cụ Võ Hoành. Trong Đông Kinh Nghĩa Thục, cụ bị an trí ở Sadec, làm đông y sĩ. Cũng chỉ bảo vợ, tôi tưởng bỏ thân nơi đất lạ, nay may mà được về đây, mừng rỡ gặp nhau như vậy cũng là quý lắm rồi. Thôi, bà trở về lo lắng nuôi con, còn phần tôi bao giờ việc nước chưa xong thì chắc tôi chưa sum vầy với gia đình được. Trong cuốn Nguyễn Quang Diêu của Nguyễn Văn Hầu, xây dựng năm 1961, Vợ bị hy sinh như vậy mà con không được học hành Con cụ Phan cũng như con cụ Nguyễn Chỉ biết ít chữ nho Và vần quốc ngữ Rồi làm ruộng giúp mẹ Cho nên các gia đình cách mạng đều nghèo Mỗi ngày mỗi suy Không giữ được chút tinh anh của ông cha nữa Thành bần dân vô học Như gia đình nông dân Gia đình cụ Võ Hoành về sau cũng vậy Phiêu tán hết Chỉ còn một người con trai làm thợ nề ở Sài Gòn Nghèo mạt Thật chua xót. Nghĩ vậy, tôi thấy bác kẻ tôi rất sáng suốt, đã tính làm cách mạng nên không chịu lập gia đình. Sau khi ông nội tôi mất, lẻn qua Trung Hoa và từ đó không cho các em biết tung tích của mình nữa. Trước khi đi, bác tôi lại phân công, bốn anh em thì hai người làm cách mạng, bác kẻ và bác ba tôi. Còn hai người ở lại thờ phụng tổ tiên bên nội, bên ngoại, dạy dỗ con cái, giữ truyền thống của nhà, bác hai tôi và cha tôi. Học giỏi mà lại rớt. Tôi nhận thấy sự học của tôi mà tôi đoán đa số học sinh cũng vậy. Muốn cho tiến phát, cần hai điều kiện. Có sức khỏe dồi dào và gặp những giáo sư mình quý mến, khuyến khích, thúc đẩy mình học. Hai niên khóa cuối năm 1929 đến năm 1930 và năm 1930 đến năm 1931 ở Ban Cao Đẳng Tiểu Học, sau đổi là Ban Trung Học Đệ Nhất Cấp, Tôi có đủ hai điều kiện trên nên sự học của tôi vượt lên đều đều. Giáo sư các môn quan trọng nhất là Pháp Văn, thầy Dương Quảng Hàm mà tôi đã nhắc ở trên. Toán, thầy Vũ Tiến 6, rất nghiêm khắc. Học sinh nào dở cũng nơm nớp lo sợ trước khi vào lớp. Nhưng dạng bài rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ sự học của chúng tôi và ra nhiều bài tập về nhà làm. Cho nên hạng giỏi, có khiếu về toán, học thầy rất có lợi. Lý hóa Thầy Vũ Lai Trương Giảng bài rành mạch, bài gọn Cho nên cuối giờ một anh bạn tôi Và tôi gần như thuộc rồi Về nhà không phải học nhiều Nhưng năm thứ tư nhờ giáo sư lần, Tôi biết được kha khá Và có dịp tập tiếng Pháp cho trôi chảy. Các môn đó tôi đều nhất Hoặc nhì, toán Các môn khác cũng vậy Chỉ có một hai môn đứng hạng 3 Nhà ở xa trường Mỗi ngày 4 lượt đi về Mất khoảng 3 giờ rồi Thì giờ còn lại ít Nhưng tôi khéo tổ chức việc học nên học đều đều, dễ dàng, không phải thức khuya dậy sớm, không phải như người phép nói, mà cuối năm cũng được giải thưởng nhất. Lại nhà hát Tây để lãnh như năm cuối ở tiểu học, nhưng hai lần đều xui xẻo kỳ dị. Lần trước nhất lớp mà thi vào trường bưởi rớt vì môn chính tả, lần này nhất lớp mà rớt bằng cấp cao đẳng tiểu học cũng chỉ vì môn chính tả. Năm đó tôi thi xong môn chính tả buổi sáng tin chắc là rất ít lỗi, mà qua được môn đó tôi sẽ đậu. Buổi chiều bỗng có tin đầu bài bị tiết lộ nên bỏ, sáng hôm sau thi lại. Nghe nói kẻ tiết lộ đầu bài là một học sinh ban tú tài bạn xứ trường bưởi, được thống xứ bắc kỳ yêu vì giỏi pháp văn, ai cũng bực mình, từ giám khảo đến thí sinh vì phải mất thêm một ngày nữa. Nữ giáo sư Pháp giám khảo phòng tôi tỏ vẻ quọu cọ, cọ, đứng một chỗ ở đầu phòng, đọc bài chính tả cho chúng tôi viết một cách vội vàng. Nhanh quá, chúng tôi nghe không ra Cả phòng ngơ ngét mà không được phép xin giám khảo đọc lại cho rõ ràng Khóa đó phòng tôi rất oan về chính tả rất nhiều Tôi oán cách người Pháp dùng môn chính tả để loại thí sinh Cách đó vô lý, tàn nhẫn Một người đứng yên một chỗ đọc, lệ trường thi như vậy Không có người thứ hai đứng ở cuối phòng đọc lại cho Thì chỉ những thí sinh ngồi ở gần nghe rõ Ngồi ở xa tất bị thiệt thòi nhiều rồi cái lệ nghe không rõ mà không được phép xin giám khảo đọc lại cho thì như vậy đâu còn là môn chính tả chỉ là môn nghe thí sinh tài hơi nặng hoặc ít được học giáo sư pháp thì phần rớt gần như chắc chắn mà rớt môn chính tả thì những môn khác đén được bình ưu cũng không chấm hình như là từ sau thế chiến vừa rồi ở pháp người ta đã bỏ môn chính tả trong hết thảy các kỳ thi lấy bằng cấp người ta chấm bài luận văn của thí sinh mà biết được có rớt chính tả quá không rốt quá thì có thể bị rút đi ít điểm ngay cả ở tiểu học Một lối thi cử vô lý như vậy mà các nhà giáo dục Pháp duy trì từ thời Napoleon Đệ nhất một thế kỷ rưỡi thì ta cũng đừng nên quá chê người Trung Hoa thời xưa dùng lối văn tám vế để lựa nhân tài Nhưng ở Pháp ngày nay người ta lại mắc cái tệ ngược lại vì trường học coi thường môn chính tả, nên học sinh lên trung học Đệ nhất cấp viết sai chính tả còn hơn học sinh lớp 6 hồi xưa nữa. rất lần này tôi không buồn như lần thi vào trường bưởi vì bất quá chỉ chậm 2 tháng chứ không đến nỗi thiệt cả một năm và tôi chắc chắn khóe nhì thế nào tôi cũng đậu. tôi nhớ năm đó năm 1931 là năm cuối cùng các trường cao đẳng Hà Nội, đại học duy nhất ở Đông Dương thuộc Pháp Indochine Francis chung cho Việt Nam, miên Lào tuyển sinh viên mà không buộc có bằng cấp tú tài có bằng caoo đẳng tiểu học mà đủ 19 20 tuổi là được thi có vài trường như công tránh bưu điện thương mại lại không buộc có bằng cấp keo đẳng tiểu học nữa vì nhà nghèo tôi không muốn học bàn tú tài bản xứ nên xin thi vào trường công tránh tôi hỏi thăm chương trình thi chỉ có 3 môn luận pháp văn toán như chương trình caoo đẳng tiểu học và vẽ công tránh môn vẽ này rất dễ dùng thailini và và compass, mực tàu vẽ những đường thẳng và cong sao cho nét đều, nhỏ rồi tô màu cho nhạt và đều, không loang lỗ sau cùng kẻ chữ Tôi nộp đơn thi nhờ một anh bạn thí sinh chỉ cho môn vẽ chỉ vài lần là biết tập độ 6-7 lần là thạo còn việc học ôn chương trình thì để đến nửa tháng trước kỳ thi coi lại là đủ Chuẩn bị xong rồi tôi về Phương Khê nghỉ ngơi độ một tuần Rồi lên làng Xuân Lũng thăm hai anh bạn học Để rủ nhau đi thăm đền Hùng Vương Tôi tính đi độ 5-6 ngày Chỉ mang theo một bộ áo cánh Tức bộ bà ba trong nam Gói trong một tờ báo cũ Rồi lên bến đỏ Vân Sa qua Việt Trì Ước gì bây giờ tôi cũng sống giản dị được như vậy Thăm đền Hùng Làng Xuân Lũng ở gần con đường xe lửa Việt Trì, Phú Thọ Cách Việt trì độ 15 số, cách đền hùng độ 7 8 số, có tiếng về văn học. Mấy năm trước năm 1930, có một tổ chức của Việt Nam Quốc dân Đảng, chế tạo bom cho Đảng. Lần đầu tiên tôi được thấy cảnh đồi trùng trùng điệp điệp của miền Trung Du Bắc Việt. Trên ngọn là mấy cây chậu, có hột để ép dầu, thân thẳng như cây câu, keo 6 bảy thước, tàn xòe như cánh quạt, che một mái, miếu cổ. Dưới chân là một thung lũng nhỏ trồng lúa, có vài ngọn đồi trồng đầy chè xanh làm cho tôi nhớ câu hát của các thôn nữ quê tôi. Rủ nhau lên núi hái chè, hái dầm ba lá xuống khe ta ngồi. Tôi thích cảnh Xuân Lũng vì địa hình thay đổi, nhà cửa thưa thớt, có những đường mòn quanh co đưa lên đồi, xuống bờ ruộng hay bờ đầm và có nhiều giếng nước trong mát. Con đường từ Xuân Lũng tới núi Tổ, núi Hùng, trại đá rất vắng, rất sạch. Đi cả cây số mới gặp một bóng người Đường uốn khúc trong đám rừng Và các đồi chè, dứa Trên ngọn có căn nhà lã của người giữ trại Trái thị chín vàng trên cây Không khí thơm thoang thoảng Tiếng bìm bịp khắc khoải Làm cho cảnh càng thêm tĩnh và buồn Tới một khúc quẹo Ngọn núi hùng âm u hiện lên Sừng sững trước mặt chúng tôi Cao và thanh tú hơn các ngọn chung quanh Tôi hồi hộp như nghẹt thở Đường dốc Tôi vừa bước vừa ng lên nhìn cửa Tam Quan và cứ mỗi bước, núi càng dâng cao lên nền trời xanh, cánh thật uy nghi. Núi có tên là Nghĩa Lĩnh, thuộc thôn cổ tích Phủ Lâm Thao, dân trong vùng thường gọi là núi đền, có khoảng 300 bậc xây đưa lên đỉnh. Chúng tôi thăm đền hạ cũng gọi là đền giếng, thờ hai bà công chúa con một vua hùng. Nghĩ ở Tam Quan đền trung Đây có một tấm bia nhắc lại lịch sử các vua Hùng Sau cùng lên đền thượng thờ 18 đức vua Hùng Phía trước có bức hoành phi lớn khắc bốn chữ Nam Việt triệu tổ Nét rất hùng kính Sau đền có một cái tháp Không có vẻ cổ kính Gọi là lăng tổ Tại đây nhìn qua cành lá Thấy loang loáng ở xa xa Dòng nước ngẽ ba bạch hạc Cái khu mấy chục cây số từ núi Hùng Tới bạch hạc này Gợi cho chúng ta biết bao cố sự Lòng hoài cảm của tôi rào rạt. Cuộc thăm mộ tổ này tôi đã chép kỹ trong tập con đường thiên lý. Ở chơi Xuân Lũng 3 ngày, tôi trở về Phương Khê để xuống Hà Nội chuẩn bị thi vào trường công tránh trước, rồi sau thi kỳ 2 bằng cao đẳng tiểu học. Đậu vào trường công tránh. Có 3 trung tâm thi vào trường công tránh cùng một ngày, cùng bài thi: Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Trung tâm Hà Nội có hơn 20 thí sinh. Huế và Sài Gòn chắc ít hơn. Ba môn viết thi một ngày rưỡi thì xong, không có vấn đáp. Bài thi ở Huế và Sài Gòn gửi ra Hà Nội chấm. Tuyển 17 người, trường bưởi, ngoài tôi ra còn hai bạn cùng khóe với tôi cũng dự thi. Anh Đỗ Văn Hách và một anh nữa tên Long. Độ nửa tháng sau thi bằng cao đẳng tiểu học. Hồi đó gọi là bằng thành trung. tôi đậu hạng bình thứ, thêm chứng chỉ chữ Hán. Giám khảo môn đó là cụ Bùi Kỵ. Cụ bảo tôi viết chữ phụng là dâng, tôi viết lên bảng. Cụ và thầy Dương Quảng Hàm cùng mỉm cười cho tôi ra. Tôi tưởng đâu phải đọc một đoạn sách rồi dịch nghĩa chứ. Đậu bằng cấp đó rồi, ít ngày sau đi coi bạn, lại đậu vào trường công tránh nữa. Ngày đó là một trong những ngày vui nhất của tôi. Tôi đã ghi trong tập cháu bà nội, tội bà ngoại như sau. Hôm đó vào đầu mùa thu, tôi đi coi bạn từ buổi sáng, thấy đậu vô trường Cao đẳng công tránh. Về nhà không báo tin cho ai cả Ngong ngóng đợi tối mẹ tôi về Khoảng 8 giờ tối Tôi đương nằm ở giường đọc sách Thì nghe thấy mẹ tôi gọi từ ngoài cửa Trong nhà có đứa nào không Ra tiếp tay cho tao này Tôi nhảy phát xuống đất Chạy ra vừa thấy mẹ tôi Tôi thưa ngay Con đổ vào trường công tránh rồi mẹ Đổ đầu được học bỏng Mẹ tôi cười rất tươi Giỏi nhỉ Rồi hai mẹ con cùng nhau khiêng thúng gạo vào tới phòng đặt thúng xuống tôi bảo "Giá còn bà thì bà mừng lắm." Mẹ tôi thở dài, hai mẹ con ngồi yên lặng một chút rồi người hỏi tôi "Có phải sắm sửa gì vào trường không?" 11 năm cực khổ nuôi tôi từ khi cha tôi mất, bây giờ người mới được thấy tôi không phụ lòng người. Mẹ tôi được hãnh diện một chút với họ hàng bên nội, bên ngoại và thấy nhẹ mình vì từ nay có thể khỏi nuôi tôi nữa, tôi được ăn ở trong trường. Mỗi tháng lại được lãnh 6 đồng rưỡi để tiêu vặt. Trước kia là 8 đồng, vì đương thời khủng hoảng kinh tế nên rút xuống. Tôi về Phương Khê chơi ít bữa trước khi vô trường, viết thư báo tin cho bác ba tôi ở trong Nam. Bác thưởng tôi 30 đồng để tôi mua viết máy, đồng hồ, giày, may một cái áo. Vừa đi mưa, vừa chống lạnh. Hè năm sau, nhờ để giành học bổng, tôi may được một bộ đồ Tây duy nhất, thứ rẻ tiền.